Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 224, đáng mừng cũng đáng tiếc. Quý wow. các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz quyển thứ 5. Tranh đấu 224, đáng mừng cũng đáng tiếc. Ở Thiên Đình cấm thượng Thiên Tiên Tôn đại điện, điện bên trong đinh nhạc cũng là sắc mặt trầm ngưng, ánh mắt nghi hoặc. Yêu còn có nhiều cường giả như vậy sao? Đinh nhạc tự nói chạm lên đi ra đại điện. Ta ngược lại muốn xem xem đến cùng là thần thánh phương nào dám như thế làm việc. Thân hình lấp lói, mang theo từng tia từng tia sát cơ đinh nhạc lặng yên hạ giới. Hạ giới. Đinh nhạc bóng người từ trong tư không bước ra. Phía dưới chính là cái kia một mảnh phạm vi mấy ngàn dặm đất các khu vực. Bá. Bá. Liếc mắt nhìn Đinh nhạc ánh mắt dừng lại Hai đảo ấm ánh thần quang bắn nhanh ra như điện quét ngang mà qua Thật mạnh thần thông Một lúc lâu Thần quang tản đi Đinh nhạc ánh mắt có chút trầm trọng Hắn chở tay một nắm Trong tay xuất hiện một mặt tàn tả mai rùa Thiên quang lói lên Bàng bạc vô lượng pháp lực nhất thời trem chút mà vào Để mai rùa sáng lên đến Bất quá vô hấp Đinh nhạc mắt sáng lên Trong tay cầm mai rùa Quyết định một cách phương vị Bước chân đạp xuống Đi vào trong hư không Sau đó Đinh nhạc dọc theo đường đi dựa vào mai rùa thôi diễn Truy đuổi đối phương giấu chân Nhưng thần thông của đối phương đảo hạnh cũng là cực cường Cho dù đinh nhạc lại trí bảo giúp đỡ Nhưng cũng càng ngày càng khó lấy suy tính Mỗi lần đều tốt tiêu hao lượng lớn tinh lực Mới có thể miễn cứng suy tính ra một tia vết tích Mấy ngày sau đinh nhạc bóng người xuất hiện Ở hồng hoang đại địa trung ương Nguyên bất chu ấm di chỉ Năm xưa bất Chu sơn là thiên địa trụ cột Hồng hoang đệ nhất sơn Vội vã ngàn tỷ giảm Chính là trong thiên địa cao cấp nhất Đồng Thiên Phúc Địa. Vu tột đại bản doanh. Nhưng một hồi đại kiếp nạn Thiên địa đều đổ nát. Bất Chu Sơn tự nhiên khó có thể may mắn thoát khỏi vơi khó. Bị chắn ngang chặt đức. Tạo thành thiên hà chảy ngược tai nạn. Bất Chu Sơn ngã. Tòa này ngày xưa đỉnh cấp Đồng Thiên Phúc Địa tự nhiên cũng là suy sụp Linh khí mỏng manh. Đâu đâu cũng có sụp đầu ngọn núi Hóa thành sa mạc vạn sẵn đại địa Cho tới này đại địa trung tâm Bất Chu Sơn Khu vực sinh linh rất ít không có mấy Chính là nhân tội Cũng rất ít có tới đây sinh sôi sinh lợi Dĩ nhiên ở đây Xa xa Tư không hơi đồng Đinh nhạc cất bước mà ra Ánh mắt lấp lói Có chút bất ngờ Không sai, dĩ nhiên có thể tìm tới nơi này thiên đình đại tiên tôn tên tuổi quả nhiên danh bất thư truyền. Bất chu tru sơn nơi sâu xa khu vực. Một tòa hoang vu tất cả đều là núi đá. Liện thảo mộc đều không có vài cây trên ngọn núi. Một bóng người ngồi xếp bằng trên đỉnh ngọn núi. Khép hờ hai mắt hơi động. Mở ra, nhìn phía xa xa ánh mắt lấp lóe cũng có chút bất ngờ. Đạo hữu quá khen. Đinh nhạc bóng người đạp lên hư không từng bước một đi tới. Nhìn đối phương tử tốn nói. Đối phương cái kia quanh thân quấn quanh từng tia từng tia xương mù người khác hay là nhìn không thấu. Đinh nhạc ánh mắt hơi động. Liện xuyên thấu xương mù. Nhìn rõ ràng mặt mũi của đối phương. Một tấm nho nhã tuấn lãng sung. Một đôi con mắt thật giống nhìn thấu thế gian Tất cả giống như ánh mắt làm người ta kinh ngạc Ha <cười> ha Quá khen không thể nói là Tam thanh có thể có người đệ tử như vậy Cũng không trách có như bây giờ thành tựu Đối phương khẽ cười một tiếng nói Chủ động tản đi quanh thân xương mù lộ ra hình dáng Không biết đảo thiếu tục xanh Đinh nhạc dừng bước Rơi vào đối phương phía trước lân cận một ngọn núi bên trên, hỏi Bản tỏa yêu tộc kế mông Đối phương nói, lời nói bình thản, thật sống danh tự này rất bình thường Nhưng đối với diện đinh nhạc nhưng là ánh mắt chấn động, khuôn mặt có chút thất sắc, thân thể chấn động Kế mung Ngày xưa yêu tộc thập đại yêu thần một trong thần thông kinh thiên động địa ui chấn hồng hoang cường giả Ngày xưa Đinh Nhạc cũng chưa từng thấy yêu thần một loại nhân vật Tuy nhiên Đinh Nhạc ngày xưa bất quá một cách đảo hạnh thấp kém tiểu tu sĩ thôi Khoảng cách yêu thần cỡ này nhân tục nói là vân mê chi thiếu một chút đều quá đáng Nhưng ngày xưa yêu hoàng trinh phạt long tục Đinh Nhạc phấn thân tham dự trong đó Vẫn là cảm thụ quá yêu thần mạnh mẽ Vào lúc ấy yêu thần chính là cái kia nguy nga như núi lớn người khổng lồ. Đinh nhạc chỉ có thể ngưỡng mộ. Nhưng lúc này, đinh nhạc nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tận mắt nhìn thấy đối phương. Đinh nhạc nhưng trong lòng là tình nguyện không nhìn thấy. Ngày xưa thập đại yêu thần tận không chu thiên tinh đấu đại trận bên trong. Làm sao hôm nay lại xuất thế cơ chứ? Đinh nhạc trong lòng như trung cổ nổ vang Để hắn trong khoảng thời gian ngắn đều là thất thần Nếu như vào lúc này Đối diện yêu thần kế mông ra tay Nói vậy cho dù giết chết không được đinh nhạc Nhưng trọng thương đinh nhạc vẫn có thể làm được Nhưng yêu thần chỉ là mỉm cười Hoàn toàn không có một chút nào muốn lợi dụng Lúc người ta gặp khó khăn ý nghĩ Không nghĩ tới Cho đến ngày nay Ta còn có thể nhìn thấy ngày xưa chế bá thiên địa Ui trấn hồng hoang yêu thần Đáng mừng cũng đáng tiếc Đinh nhạc ánh mắt phức tạp nói rằng Đáng mừng Yêu thần tự nhiên ai cũng muốn gặp một thoáng Nhân vật như thế phong thái kinh thiên động địa Chính là trong thiên địa nhân kiệt bá chủ Nhìn thấy một mặt xem như là đáng mừng Nhưng đáng tiếc chính là hai mắt lập trường nhưng là đúng lập nhất định là địch thủ Đinh nhạc nói Nhưng trong lòng cũng có một tia kích động Yêu tộc yêu thần Nhân vật cỡ nào Nếu như may mắn cùng đánh một trận Cũng là thiện lớn lao yên Nghĩ Đinh nhạc áng mắt biến có chút hừng hực Thứ áng mắt này cũng là đã lâu đều chưa từng xuất hiện ở đinh nhạc trên người đệ đinh nhạc đều có chút hoài niệm. Ngấm lại vu yêu tranh bá thì bàng bạc mạnh mẽ. Yêu tộc ức phản yêu quân. Quy trấn hồng hoang. Liền chư thiên thánh nhân đều là sợ hãi tránh lui. Ngày xưa chính mình đạo hạnh thấp kém, chính là sơ chân lên cùng nhảy lên đều đủ không được đối phương. Nhưng bây giờ đủ để một trận chiến. Đáng mừng, đáng tiếc. Yêu thần cười khẽ, nhìn Đinh Nhạc, nói rằng đáng mừng có thể đáng tiếc sao. Cũng không nhất định. Đinh Nhạc có chút không rõ ý của đối phương. Nhưng hắn vẫn là dứt khoát mở miệng nói. Yêu thần tay diệt nhân tộc Bạc Vạn Sư. Máu nhộm hai tay. Nhân tộc oan hồn không minh. Hôm nay tại hạ nhân là không thể không đắc tội rồi. Nói. Đinh nhạc trên người cách kia bàng bạc. Kinh thiên đồng địa khí tức bắt đầu cuồn cuộn cổ động. Để thiên hơn 10.000 giảm bại vân vỡ diệt. Thiên địa thất sắc. Đừng nóng vội. Cùng bản tỏa đánh có ý gì. Từ nay về sau. Đại chiến ếp không thể thiếu. Đại tiên tôn cần gì phải đây. Nhưng lúc này. cái kia yêu thần nhưng là phong khinh vân đảm mở miệng. Hoàn toàn mà kể đinh nhạt cái kia hừng hực mà lên chiến ý Liền thân đều không có lên Như trước ngồi xếp bằng tảng đá lớn bên trên Bách vạn nhân tộc chi sư Ta tuy là vì thiên đình đại tiên tôn Nhưng cũng là nhân tộc tiên sư Bất luận yêu thần làm sao mưu tính Lần này Nhưng lại nhất định một trận chiến rồi Đinh nhạc mặc kể trong lời nói của đối phương cất xấu cái gì ghi phong Nhưng nhân tộc trăm vạn đại quân diệt nhưng là chân thực Không cho không nhìn Oanh Một tiếng nổ vang trấn thiên vang lớn chuyển lên Đinh nhạc ra tay rồi Thân hình hắn hơi động quanh thân hốn đổn tiên quang lượn lờ Đạp lên bước chân một bước liền đến yêu thần trước người Cũng mặc kể yêu thần lên không đứng dậy hoàn thủ Lập tức chính là một trường che trời Vỗ súng đi Được Đã như vậy cái kia bản tỏa liền tân nhắc một chút ngươi đi Đối mặt đinh nhạc công dịch Yêu thần tự nhiên cũng không thể không nhìn không chống đối Thân hình hơi động Hắn cũng đã đứng thẳng người lên Thon dài một bàn tay nhanh như tia chớp phất lên Hậu phát chế nhân Dĩ nhiên trước một bước đập lên Cùng đinh nhạc đối đầu bàn tay Âm âm âm Trong thời gian ngắn Hai người chân xuống núi phong đổ nát Ngọn núi sụp đổ Đá vụn bắn tung trời Càng có tư không bị xé sách Bão tác bao phủ mà ra Bờ sờ Lầu 4 đi bức Không thông gió Vì lẽ đó từ lầu 4 chuyển tới tầng cao nhất lầu 7 Lui gần chết Bận biểu cả ngày Chuyện xong Nhưng có người nói Tầm cao nhất cũng nhiệt Ánh mặt trời chiếu Trần nhà có thể thịt nướng Nhất thời không nói gì Cầu trương phiếu đề cử Tán giải nhiệt đi